các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có chuyện gì vậy hiểu mẫn? Liên tiếp những câu hỏi dành cho hiểu mẫn. Và khi vừa chạy tới nơi thì họ không khỏi ngạc nhiên, vì trước mắt hiểu mẫn đang có những dấu chân. Dấu chân người ứ, không phải là của chúng ta, là của ai đó đi đi qua đây. Lương nói rất lớn rồi anh cùng mọi người xà xuống và quan sát vào cái kỉ cảnh hơn. Ca nói, Mọi người hãy xem Những bước chân có dấu hiệu của sự lê quẹt Hẳn người này không có được Sức lực ổn định ở mức bình thường Hạ luận nói đúng đấy Mọi người hãy mau lại đi xem Ở đây còn có cả Vết ngã đè lên cỏ Bị nát nữa Lời nói với chú Khiên vừa rất Thì ngay đập tức cả nhóm đã dồn lại Chú Anh Đảng đứng Đúng là hiện lên trong mắt họ Là những vết chảy chùa Trên nền đất đá đang phủ đầy cỏ bám. Nhận thấy dấu vết có vẻ không bình thường, Bương Khang nói: "Mọi người hãy cẩn thận, dấu vết này cho thấy là không chỉ có một người. Chúng ta hãy bám sát theo xem sao." Lời cảnh tịch của Bương Khang khiến tất cả mọi người có mặt trong nhóm cùng để cao cảnh giác. Họ thận trọng lần theo chút dấu vết còn xót lại trên cỏ hoang và sỏi đá. Lòng ai cũng trở nên sốt sắng dao động. Vì đây là sự kiện đầu tiên mà họ thấy được sau gần hai ngày tìm kiếm. Đi lân vào trong giữa đám người, Hà Nghiêm thầm nghĩ. Liệu có điều gì đó bất chắc xảy ra không? Nếu như có gặp chuyện chẳng lành thì phải tính sau đấy. Nên mặt Hà Nghiêm, bỗng trở nên đâm chiêu sau dòng suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Cửa anh khẽ mỉm cười một cách đầy ma mảnh. Vì có lẽ trong đầu anh vừa xuất hiện một giải phát vẹn toàn. Những dấu chân vẫn hiện lên mở mở trước mặt Những bước chân của đám người bướng khang vẫn thận trọng lần theo. Đôi lúc Hàn Trương và Lưu Ngạn lại quan sát tất cả xung quanh. Dường như họ đang lên một quyết tâm cho toàn đội. Đó là họ sẽ không để thêm bất kỳ một điều bất trắc nào xảy ra nữa. Trống người của tất cả mọi người như đang bắt đầu đập ruột dã hơn. Vì họ có thể cảm nhận được rằng Sau những dấu chân lòng vòng qua những cây đá chỉ thiên này Có thể là họ sẽ chạy đến đi Những bước chân của nhóm người tìm kiếm đang dần chậm lại Khi mà trước mặt họ là một cây đá chỉ thiên khá đổ sổ Thận trọng vòng qua cây đá đó thì cả nhóm không khỏi ngỡ ngàng Vì trước mặt họ là hai con người một nam một nữ đang nằm dập trên nền đất đá Trời ơi! Lai lâm Đúng là Lai Lâm rồi. Anh Lâm, anh Lâm, anh làm sao vậy? Màu nữa Lai Lâm dậy đi. Trời ơi, cả Kiều Vi nữa. Cảm ơn trời đất, họ vẫn còn sống. Mau mau đưa họ xuống núi. Một cuộc kỳ ngộ như trong mơ. Rồi những lời nói và những niềm vui sao trộn. Làm cho cả bầu không khí trên đỉnh núi trùng phong bóng trở nên âm áp lạ thường. Họ không thể ngờ được rằng cái chuyện như biến tượng ấy. Lại làng hiện ra ngay trước mặt mình Kiểu vì đất ống lai lầm Lê đi bằng chút sức lực cuối cùng Cô đã không thể gắn gượng thêm được nữa Cô đã đổ gục xuống rồi ngất liệp đi Cùng với lai lầm Cái anh đang ở ngay trên lưng mình Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Biểu hiện sự xót xa Dành cho cả hai người Cả hai cũng bị thương tích rất nặng Khiến cho nhóm người tìm kiếm Càng thấy thật có lỗi Có lỗi vì họ đã không thể Giữ được an toàn cho những người mình yêu thương Có lỗi vì họ đã Tới quá trễ Để cho cả hai suýt phải đối đầu Với cảnh sinh ly tự biệt Kiểu vì vài lầm vẫn ngất liệt Và không hề hay biết gì cả Họ nhanh chóng Được đám người tìm kiếm Đưa xuống núi ngay trong lúc ấy Tất cả mọi người đều mừng Vui khôn xiết Duy chỉ có hạ nghiêm Anh đang cảm thấy Mình như lại vừa này sinh thêm một mối hận trong lòng hận là vì Lai Lâm vẫn còn sống Hẳn là vì kiểu vi dám quên đi bản thân của mình để cứu vớt Lai Lâm Và hẳn là vì sao mình lại không là người tìm thấy Lai Lâm đầu tiên Để anh có thể giúp Lai Lâm mãi mãi thoát khỏi cuộc đời của một kẻ phế nhân khổ cực Chừng 34 Bóng người quấy hành là cô bị tỉnh dậy, với đôi mắt còn bao dài đỡ đấn, cô nhìn khắp xung quanh thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng với bốn bức tường trắng xóa. Cô nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net